các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như mưa chu tại vũ nhìn cha biết cháu tim ông ấy có cảm giác khóe mắt cũng rưng rưng. cha có thể thông cảm cho con không cha cha có thể tôn trọng sự lựa chọn của con hay không chu tổn phong nhất thời im lặng đôi tay liều mạng kéo cậy sắc mặt ảm đạm giống như trong nhảy mắt giả nuốt gấp mấy lần anh nghẹn ngào cha thực xin lỗi mẹ con Thật ra thì sau khi mẹ con chết Cha cũng luôn hối hận Trước kia nên bỏ thời gian ở cùng với bà ấy Cha không tốt với bà ấy Thật không tốt Mẹ không trách cha đâu cha Chư Tệ Vũ dịu dàng an ủi cha Đến trước khi chết Mẹ vẫn nhớ cha nhất Chu Tổn Vong nghe vậy Đầu lại sợ hãi rung động chậm Thống nâng đôi mắt ngấn lệ lên Thề lường kêu khóc Bạn già tôi thật xin lỗi bà Nước Mỹ, New York Hạ âm ngồi ở bệ cửa sổ Tim đập mạnh và loạn nhịp Nhìn ra ngoài cửa sổ Công viên trung ương đã bị dính xương hồng Mùa thu vây quanh giải đặc Cả ngày, cô chị ngồi thế Phần lớn thời gian là ngẩn người Thỉnh thoảng lật xem tạp chí Thật lâu không có về nhà Nhưng vì cái gì khi ở nhà Nơi lý nên khiến cô buông bỏ tinh thần nhất Nhưng lại mất hồn mất vía Giống như đã quên ma trái tim của mình về Ba và mẹ Đều rất lo lắng cho cô Hạ âm Con làm sao vậy Là quá mệt mỏi sao Mẹ cho là lần này cô làm việc ở Đài Loan quá cửa khổ Vội vàng hầm canh bổ cho cô thu xếp các loại thức ăn dinh dưỡng Buồn mực quá sao Là mệt mỏi sao Hay là cả nhà chúng ta lại xe đi ra ngoài dạo Ba đề nghị Hay là đến biển Caribe nghỉ phép Thời tiết bên đó tương đối ấm áp Không cần Con không muốn đi đâu hết Cô cảm kích cha mẹ quan tâm, lại hào hứng Con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi Cũng đúng, nên nghỉ ngơi thật tốt Mẹ và ba trao đổi một ánh mắt ý vị sâu xa Vậy chúng ta không quấy rầy con Đợi lát nữa mẹ sẽ đem cháo gà lên cho con Con nhớ uống nhá Ừ, cô miễn cưỡng đồng ý Sau khi hai người rời đi Phòng ngủ chợt có vẻ rất quạnh quẽ Yên thĩnh lôi kéo tiếng lòng cô Hạ âm cong hai chân Vừa gương mặt vào giữa gối Rồi cô sẽ tốt thôi, cô tự nói với mình, mặc kệ là vết thương nào, sâu đau cỡ nào, chỉ cần trải qua thời gian chữa trị đều sẽ tốt. 7 năm trước cô nhịn được, 7 năm sau cô không có lý do gì nhịn không được. Không có chuyện gì, cô đã về nhà, có người thân làm bạn, có ba mẹ yêu thương và che chở, không có việc gì. Nước mắt an tĩnh từ trong khóe mắt chảy ra. Cô hơi cười. Cảm thấy mình rơi lệ thật khờ Thật mềm yếu Đã làm ra quyết định thì không nên hối hận Vì sao không thể tự nhiên một chút Hạ âm Sự kiêu ngạo của cô đâu Như vậy thật không giống như cô Đột nhiên Trung điện thoại vang rội thanh thủy Cô nương gương mặt dính nước mắt lên Nhặt điện thoại lên Alo Hạ âm à Là cha cô Con đi xuống lầu đi Có người tìm con Cô lặng lẽ lau lệ Ai tìm con ạ Một người đàn ông trẻ tuổi Chào ngừng một lát, trong lời có bí mật. Cậu ta từ Đài Loan tới. Đài Loan. Hạ âm rét Một hình bóng nhớ nhung đã lâu, nhanh như chớp, bổ qua đầu. Chẳng lẽ là anh? Sao anh lại tới? Là đặc biệt tới thăm cô sao? Cô đột nhiên lúng cuống trái tim lung tung ra tóc. Cô nhảy xuống bệ cửa sổ nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đi tới đi lui ở trong phòng. chốc lát. Mình nghĩ đến nên rửa mặt một ven. Thay trang phục xinh đẹp, mặc kệ như thế nào, không để cho anh nhìn thấy mình tiểu tụy, cô hy vọng mình bất cứ lúc nào xuất hiện trước mặt anh đều là quang vinh trói lợi, muốn cho anh biết mình quả thật sống rất tốt. Vừa nghĩ tới đây, cô bỗng chốc ngờ ngẩn, nhìn dung nhan vẫn còn mang nước mắt trong kính, không khỏi cười khổ Cô muốn lừa gạt ai, vì sao ở trước mặt anh cô luôn cuột cường nói láo? Nhưng cô phải nói láo, không nói không được. Bởi vì là cô chủ động đưa ra chia tay, không thể để cho anh nhìn thấy bản thân mình hối hận Cô cố gắng động viên mình, trang điểm ăn mặc xong, lúc này mới nhẹ nhàng xuống lầu. Ở bước ngoặt cầu thang, cô lặng lẽ nhìn xuống. đúng như lời cha nói, một người đàn ông tuổi còn trẻ, đẹp trai ngồi trên ghế lông trong phòng khách, đưa lưng về phía cô. hô hấp của cô chợt rừng. Em hình như không mấy vui vẻ. Từ Tuấn Kỳ nhìn về hạ âm bên cạnh, theo dõi cô mặc dù cô đồng ý cùng anh tham dự cuộc họp xã giao hàng năm của giới đại kiều ở New York, cũng trang điểm mình, diễm lệ xuất chúng, khỏe môi mỉm cười, nhưng anh cảm thấy cô cười không thật lòng, nụ cười không chân chính, nhiễm và trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện